Nak maut asalwato arato năm mươi bốn tuổi năm mươi năm tuổi năm mươi sáu tuổi để tự sinh nghiêm thân ý để làm lễ tánh nhân triều phật để tự sinh nghiêm thân cầu ý để làm lễ tánh nhân triều phật để tự sinh nghiêm thân quý ý làm lễ tánh nhân triều phật để tự sinh, sinh công trình minh lễ đức phật ngày luôn. Tại vì tăng bảo cách phán hộ cho chị con luôn được an vui lạc và đặc biệt là các sống động thành Xin Trong đề bài hôm nay, chúng tôi xin... gửi đến vị một cái đề tài đó là kinh mật hoàng và kinh này được nằm trong trung bộ một và à, duyên khởi thì à, chúng ta sẽ à, có một cái số duyên khởi như xem là một thời một người dòng thức Ca à, có tên là Năng Đáp Đáp Ani có nghĩa là kỳ cầm tay. thì theo bản sứ giải thì ông Năng Đáp này là chú của Đề Bà Đạt Bà và là một cái người mà rất ủng hộ Đức Bà Đạt Bà. Và gãy cầm tay Tân đáp Bani này đã đi tới Hỏi thuyết Tô Tâm Há, chủ trương gì Ở đây thì nếu mà tính về Cái Về cái dòng giỏi này, Thì xem như ông này là Bầu chú Của Đức Thúy tôn Đây là hỏi một cách rất là Tống động Ở sâm môn của tâm á chủ trương cái gì. Ở sâm ngày dạy rằng như lai dạy không tranh luận với bất cứ ai. À, vì các tưởng tức là sự nhận thức nó không còn ám ảnh. một cái vị bà la môn mà sống không có tham dục hoài nghi tạo hối. không có tham ái đối với hữu này kỳ hữu. với lời dạy rất là thật nhưng mà Băng Bá Bà Nhi đã có một cái Chủ trương tranh luận À cho nên Khi nghe câu trả lời Của Đức tiếp Tô Thì Ông cảm thấy Tấm rộng cái... cái sự và chuẩn bị Thật ra thì Đức tiếp Tô Của Đăng đá ba Là muốn tới để tranh luận với Đức Thế Tôn Nhưng mà giống như là một cái Cái người mà làm cái lưới để trăng bẫy Thì Người kia đã biết rõ Cho nên ông lắc đầu nhăn mặt và trinh tráng và Lộ ra ba nhít nhăn rồi bỏ đi Ở đây chúng ta nên nhớ câu dạy của Đức Thế Tôn với bản dịch của Minh Châu và như ai dạy không tranh luận với bất cứ ai Vì cái nhận thức không còn cái ám ảnh gì Bà La Môn sống không có thông dục hoài nghi trạo hối. trạo hối có nghĩa là cái sự phóng dật và không có cái tham ái đối với hữu hay vì hữu tức là có hay không có nhưng mà chữ hữu hay vi hữu này rất là nhiều ý nghĩa sâu thẳm cây giảm tắt đường nước tôn dạy cát thì khôn cách chắn tắt rằng Ở này các thì khu không nên chấp trước các khí dụ vọng tưởng để các bất thiện được tiêu diệt không rồi nước tôn đi vào trong hương thách ngài giảm cách vắng tắt nghe thôi rồi ngài đi vào trong hương thách thì bây giờ các vị Tỳ cơ mới cung thỉnh ngài Maha Hà cách xa à giảng rộng cái lời dạy dấn tắt của Đức Phật chúng tôi tiếp cái lời dạy của ngài là giảng rộng của ngài mà bây giờ do cái xuất tức là do có cái sự hội tụ của Nên có thọ Bởi vì xuất duyên cho thọ Do có tưởng nên có suy tầm Do có suy tầm nên có hí luận thở lên Do có nhân hí luận ấy Cho nên một số vọng tưởng ám ảnh Mà nếu như không có xuất thì không có thọ Không có thọ thì không có tưởng Không có tưởng thì không có suy tầm mà đã không có suy tầm thì không có hí luận vọng tưởng khởi lên, đã không có hí luận vọng tưởng khởi lên thì không có đấu tranh, và vì không có đấu tranh nên các ác bất thiện pháp như tham sân si được tiêu diệt không có gì vậy. thì nghe cái lời dạy à tắt của ngài Maha Kassapa đó, thì các chị thì cô đã phá và tám tháng với đức trình đại đức tôn và tám tháng ngày Ma Ha Cakra là bậc đại tuệ và đức tôn ngày đã khen ngợi ngài Ma Ha Cakra và dạy các vị cô rằng này các vị cô những người mà hỏi Như Lai á thì Như Lai cũng xin chỉ trả lời giống như con của Như Lai Và ngày của Đức Phật cũng như là, là sự dạy mái cách ra ná Và so sánh với cái lời dạy này giống như là cái miếng bánh nó rác mập. Mọi người đang đói đó, à, nhận được. Cho nên bài kinh này được gọi là kinh mật. À, xin lỗi, vậy bây giờ chúng ta sẽ à, tìm hiểu một số ý nghĩa. thứ nhất, tôi nói về cái ngày Má Hai Cách Chà Ná là bậc giảm rộng. từ Đức tôn ban cho cái bậc giảng rộng. Và tiền nghiệp Ngài thì rất là nhiều. Ở đây chúng tôi chỉ nói trên là một cái công hạnh là gần nhất. nước là vào trong cái thời mà Đức Phật Cách Sa Bá đó Thì khi mà Đức Phật Cách Sa Bá viên tịch ấy, Người ta mới tạo một cái bảo pháp để tôn những cái ngôi sao lại được đóng thành khối Của Đức Phật Cách Sơ Bá Và cái bảo pháp này ấy, Những viên gạch, mà những viên, viên gạch đó là mặt vàng Và những viên gạch mà ở bên ngoài đó, nó có một cái một viên vậy đó Là nó trị giá là khoảng 10 triệu đồng tiền vàng thời của xa xưa Và những cái viên gạch mà lót ở phía bên trong đó, nó độ khoảng là 5 triệu đồng, tiền vàng Thì bây giờ ngày mới Hai Cách Tranh Á là một trứng dạng và ngài đã đóng góp một cái viên gạch bằng vàng với giá trị là 10 triệu chữ vàng do một cái công hạnh đó á cho nên trong cái ngày vàng rất là xinh đẹp tựa giống như già mà cái vàng mà sạc trốn vàng mà nó không có cái được Đức tông ban cho để để vậy là để nhất về giảng rộng cái lời dạy chánh pháp. Mà khi nói tới ngài Ma Ha Cát thì chúng ta cũng phải nhớ tới bài kinh nhất gia hiện của Ma Ha À trong bài kinh mà nhất gia hiện ấy. thì qua Đức Phật ngài dạy là quá thứ không quy tầm tương lai không Quá cứ ra đoạn Phật mà tôi nói thì chưa được, Nên chỉ có Pháp hiện tại mà tôi quán chuyện xử Thì các chuyên vị khu cũng không hiểu được cái nghĩa bóng tắt này Ngài mới hỏi Ngài Má Ha Cách Chà Ngài Má Ha Cách Chà mới giải thích này nha Cái gì là quá cứ? Ngủ quẩn là quá cứ? Chúng ta cứ hiểu theo cái gì mình gì mình viện Tức là hãy nói tới quá khứ là chúng ta nghĩ tới thời gian Đó là chỉ là một mặt Nhưng mà ý nghĩa sâu thẳm của chân pháp không phải là cái thời gian Bây giờ thời gian chính là vô minh Mà quá khứ ở đây muốn chỉ cho cái ngũ quẩn Mà ngũ quẩn nó đã diệt rồi quá khứ không truy tầm bởi vì không có tìm kiếm lại những cái qua cái ngũ quỷ mà nó đã mất và tương lai cũng ước vọng tương lai là cái gì tương lai cũng chính là ngũ quỷ cho nên trong bài kinh mật hoàng mà chúng ta thấy là nếu phần ngày dạy đó là không có chấp giọt hữu hay phi hữu khi mà nói với gãy cầm tay đăng đáp bà đi là như la dạy không có tranh luận bởi vì những cái nhận thức sai lạc nó không nhận thức ở đây là nhận thức sai lạc nó không còn cái ám ảnh một vị bà la môn chữ bà la môn cũng nói là người dân từ bà la môn còn ám chỉ là những gì đang thực hành cái à, như trong tư hương kinh hoặc là trong tăng trí kinh nếu Phật ngài hỏi mình này các cả tiểu thế nào là bà la môn hay là thế nào là hạnh bà la môn và trước cái con ngài vừa hỏi xong ngài tự đáp rằng cái được gọi là hạnh bà la môn hay là bà la môn hạnh chính là bác chánh đạo mà vị đang thực hành được bát cánh đạo gì đó được gọi là sa môn hoặc là bà lâm môn hoặc là tiên cường mà đang thực hành bát cánh đạo thì vị đó sống không có tham dục hoài như thế nào không có cái tâm ái đối với có hay không có tức là hữu hay phi hữu à, chúng ta mới thấy rằng nó đặc biệt như vậy cái quá khứ đã không truy tầm rồi mà tương lai cũng không vững vọng bởi vì mà một cái tương lai mà cứ không á thì mình còn rơi vào cái hữu mà cho rằng tương lai nó không có thì mình rơi vào cái phi hữu giữa hữu và phi hữu đều không có chắc đó mà cái điều quan trọng là tại sao lại khởi lên được cái sự tâm trạng lúc Phật này dạy rằng á như La chủ trương là không có tranh cãi nhưng tại sao ạ? Bởi vì nếu như á, mà bị những cái vọng tưởng á, thì mới có dẫn tới cái bởi vì bọn tưởng thì nó đi xa rồi cái chân lý mà trong cái bài kinh tiểu kinh sư tử hống lúc bạn ngày khẳng định này cách thì không trong cái giáo pháp nào mà không có mắt chánh đạo thì cái giáo pháp nó không hề có sa môn bốn bậc tức là không có Bất quan quả và hãng quả. Mà trong giáo pháp này. Thì có bác cánh đạo. Mà nếu nói về cái trân lý. Á, thì trân lý chỉ có một mà thôi. Trân lý có một thì. Đó là. Diệt tận được tham sinh si Tôi không muốn nói đến nước bạn Nước bạn chỉ có một. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là sự kiện nhiệt tận, tham, sân và sư. Nên Niết Bàn không có tham sân sư, cho nên nó vô tướng. Nó không có hình bóng của cái tham sư. Mà sở dĩ có cái tên luận khởi lên bởi do cái tham sân sư. sư. Nếu như sống không tham, không sân, không si thì phải sống một tiến. Hoặc là vô tham, hoặc là vô sân. mà đã có vô tham vô sân thì phải chắc nhận tiến nhưng mà cái vọng tưởng thì nó sẽ không chấp nhận tiến bởi vì ý kiến của tôi là như vậy. nhưng mà phải chia nói là ý kiến của tôi là như vậy thì nó là... cho nên nói là nước hoặc ngài không có chủ trương Là tranh luận Thì chúng ta phải hiểu rằng Bởi vì nếu nói cái cách vọng tưởng Thì Đức Thích Tôn Ngài Không chấp nhận Cả nhiều gì vấn đề những cái vọng tưởng Nhưng mà ngược lại đó, Thì Ngài vẫn sẵn sàng biển luận Cho những ai chấp nhận chân mình. Chứ ai muốn tìm cầu cái trình pháp mà điển hình thì chúng ta thấy rằng á ít nhất là chúng ta cũng phải có hai bài kinh ở trong quân bộ thứ nhất là cái bài kinh trảo. truyền trảo yêu sĩ truyền trảo là, là cháo của ngài Sáng là Pháp nhưng mà theo Mahawastu tức là Đại Sử thì đó sang và theo ngài Long Thọ thì đó là cậu của ngài. Sở dĩ ông có tên là Trường Trảo nữa bởi vì khi ông còn trẻ mà đi xuất gia. À, thông thường thì ông rất là thông minh Nhưng một lần nọ ông tới ông biến thăm Người chị mình tức là Bà Sari à, Lúc bây giờ Bà Sari đó Đang mang thai Ngài Phật Thì khi mà biển bẩn Thì tự nhiên bà Sari đó. thao thao bất tuyệt và lý luận trẻ như sức tóc quần tư để người du sĩ này bác giỏi vậy tại sao hôm nay lại miệng bác giỏi vậy thì hỏi rằng thưa chị chị có cái điều gì là mới lạ chăng sao hôm nay chị tắc kiếm nhiều về vấn đề hay nhùa thì bà sau đây bà nói là cũng không giấu gì em chị làm mang thai. thì du cái người du sĩ là phần bé này nó ở trong bụng mà còn ghê vậy đó. Còn chúng ta biết rằng cái gì chánh thăng giác là biết ba thời kỳ tức là bồ tát tránh thăng giác khi mà tái nhập vô thai bào biết được cái thời kỳ nhập thai bào thời kỳ an trú trong thai bào và thời kỳ ra khỏi thai bào. vị phật độc giác thì biết hai thời kỳ. thời kỳ nhập thai bào và thời kỳ xuống trong thai bào. nhưng mà ra khỏi thai bào thì không biết. Ừ, nhưng mà vị chánh vị mà đại đệ tử uh, ở nhà là Hán thì biết được một thập kỳ tức là trú trong thai bào. Những cái công hạnh của ngài Sắc Lợi Phật đấy, về ngài một lý so với Đức Phật độc giác Đà là cỡ như một tám một mười. Vậy không có vô sức kém lắm. Cho nên ngài cũng biết được hai thập kỳ tức là nhập thai bào và trú thai bào. Cho nên du sĩ này biết được cái, cái vấn đề này À cho nên mới nói rằng cái thằng bé nó ngồi trong bụng mà nó ghi lắm vậy Thì sau này khi mình nó ra khỏi cái với... thai bào rồi đó, Thì nó sẽ lựng lẫy Nhưng mà ta là cậu nó ta không thua. được, À cho nên mới đi Bỏ cái dùng đó để mà đi về phương Nam học tập. Và ông khởi ý ông đọc đó là tất cả những cái môn nào đó trên có thời gian ông phải học tập. Ông không có lúc mà ông còn biến tức là không có thời gian để mà cắt móng tay cho nên cái móng tay nó ra dài. Nó ra dài cũng không thèm cắt. Người đó ông có biệt hiệu là đi khanát khá tức là kịch trường đạo. tức là móng dài. Và khi mà nghe người cháu mình là xóa lơ pháp và quy ngưỡng giáo pháp với tôi, ông nói là cái thằng bé này nó hồi đó nó ở trong bụng đó. Mà bây giờ nó ra rồi, nó đã nổi tiếng là những người thông minh. cái cỏ gì cũ. nó bây giờ mà tới Nguyên phục giáo pháp của sâm môn thì rõ ràng là đây một đạo sư chẳng lợi hại hơn thế nếu ông muốn tầm cầu muốn tầm cầu thì ông đi tới á đánh lễ đức tôn xong rồi á mới hỏi pháp đức tôn đức tôn nói này du sĩ Ngươi chủ trường Thì sĩ trường trảo nói thưa rằng, thưa xong ông con, ma tôi à, chủ trương rằng là không chấp nhận bất kỳ một thuyết. hết. Nếu tôi ngày hỏi rằng, này, du sĩ, có phải ngươi vừa nói rằng ngươi không chấp nhận bất kỳ một clip không? Thì vô sĩ truyền ráo mới thấy là mình đã chỉ một câu hỏi đầu hỏi ngược trở lại đó. Thì ông cảm thấy là ông đã bị rơi vào một cái bẫy. Bởi vì không nói rằng là tôi không chấp nhận bất kỳ một chủ thuyết nào. Thì có nghĩa rằng ông mang chấp nhận một cái chủ tiếp và không chấp nhận bất kỳ chủ thuyết này. nhưng mà đã không chấp nhận bất kỳ một chủ thuyết nào nhưng mà lại đang chấp nhận cái chủ thuyết là không chấp nhận bất kỳ một chủ thuyết nào thì tự mình mâu thuẫn ở đây chúng ta mới thấy rằng cái tiết lệ của đức Phật nhưng mà cũng phải công nhận rằng cái tiết tuệ của du sĩ trường đạo cũng rất là sáng suốt không hiểu ngay không hiểu ngay là mình đã bị Tự mình đã cột trói với mình. Đấy, người tí. tôi muốn hỏi là Bạch Nữ sa, sa môn ca tâm a Vậy thì Ngài nghĩ như thế nào? Đức Phật ca giả rằng Này, vô sĩ trên thế gian này Nó có ba cái chủ trương. Một Là chủ trương cái okay, chủ trương Thứ hai, là một số chủ thuyết tôi chấp nhận và một số chủ thuyết tôi không chấp nhận. Và một cái chủ thuyết thứ ba, đó là bất kỳ chủ thuyết mà tôi cũng chấp nhận. Mà này, du sĩ khi chấp nhận một chủ thuyết, thì có nghĩa là sẽ tở sẽ bảo vệ cái chủ thuyết thế là có sự thành đấu đối với hai chủ thuyết giả sử như một cái người chấp nhận rằng là tôi không chấp nhận bất kỳ một cái chủ thuyết nào thì họ sẽ bảo vệ cái luận điểm đó và đối với cái luận điểm này thì nó sẽ chạm vào cái luận điểm rằng là có một phần có chấp nhận và một phần không chấp nhận. thì thế là hai cái quan điểm này nó sẽ chiến đấu với nhau. và thế là nó dẫn tới sự trân trọng. nếu như chấp nhận là bất kỳ chủ thuyết nào cũng cũng chấp nhận hết thì dĩ nhiên phải đối kháng với hai chủ thuyết thì cái chủ thuyết này nó làm giảm thiểu cái tham sân nó tại sao ạ? đây là bài kinh dường tảo nè bởi vì không chấp nhận tư thuyết nào nó thì bắt đầu mình mới xem xét lại chủ thuyết này đó. nó lỏng ở đâu nó thiếu sót ở đâu? Và nó có một cái ưu điểm một cái ưu điểm đó, đó Nó nhận cái mục đích nào Cái thiếu sót này hoặc là cái sơ hở này Thì Nó dẫn tới đâu Thì cái khuyết điểm này nó có thể dẫn tới tạc chiến Cái khuyết điểm này nó có thể dẫn tới Tham sân si nghi trào hối còn cái ưu điểm này sẽ dẫn đi đâu cái ưu điểm này nếu thật sự là chân lý thì nó sẽ dẫn tới việc trừ tham sân si nó ưu điểm tức là cái thiện pháp mà nó tới cái đất bất thiện pháp mà đã ác bất thiện pháp thì nó phải dẫn tới tham sân si làm tăng trưởng tham sân si nhưng mà làm cái cái cái ưu điểm đó tức là muốn nói về cái thiện pháp mà cái thiện pháp thì phải đặt trên căn bản là vô tham vô sân vô si mà khi đã có vô tham vô sân vô si thì nó làm giảm thiểu giảm thiểu tham sân si nó làm giảm thiểu đi những cái phóng vật tạo khổ đúng không vậy ở tiếp theo Đức Phật ngài nói là do có xuất cho nên có thọ và bài kinh này đức Phật Ngài dạy về nhiều cặp đó. Vậy nghe bây giờ chúng ta mới trở lại thấy cái đức Phật ngày chỉ ra những cái đó. Phật cho trong bài kinh mà Ủa lý tự giáo và lý cho chúng ta thấy khi tự giáo và lý cũng bảo vệ <cười> quan điểm của mình là nếu anh thắng anh tức là cái giai đoạn đầu đó là trưởng giả của ba lý muốn đệ cọ niết là muốn đã bại đức thế tôn bằng lời nói tức là bằng khẩu chiến nó cái tư tưởng đó chính là cái tư tưởng của cái sân hoặc cái tham mà đức thế tôn là cái nổi tiếng ở những vị mà có cái trí mà nổi tiếng trên cái cõi yêu phụ khi mà khi mà biển bẩn thứ tôn đều tất cả đều phải ship giáp nghĩa mà bây giờ mà u lý mà chiến thắng được thứ tôn thì có một danh tiếng nổi rất rền lắm. cho nên trước khi mình đi tái luận chiến thứ tôn đó Thì bảo vệ rằng cái giáo thuyết của Nguyễn Thánh là bức đó Là không quan trọng cái nghiệp mà quan trọng thì cái tội Mà cái trong đó cái tội là thân tội là lớn nhất Rồi nặng nhất Mới hỏi Đức Đôn, Đức Đôn này nói là Như Lai chủ trương cái nghiệp Mà ý nghiệp là quan trọng nhất. Thì chủ dạo và lý... muốn biện luận thì Đức Thế Tôn ngày mới hỏi là, này chữ giả, ông có muốn biện luận như la theo đúng chân lý không? Đức Thế Tôn ngày hỏi để dẹp đi cho nó, một cái người mà nuôi theo chân lý này, thì người đó sẽ lập tức bởi chân lý không có tham sân si. mà hãy đã không có tham riêng đó thì làm cho nảy sinh cái tý để cách nhận cái điều đúng và sẵn sàng khắc phục đi những cái khuyết điểm như vậy cái, cái gì mà mình đã xa Thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa là không có tên luận hay là trong cái tên cả thế giới. nhưng mà biện bụng thực pháp đó là một cái hạnh cao thượng Trong bài kênh hạnh phúc Tức là hai đồng Hoặc là trong pháp luật hòa chúng ta thấy rằng Giới đồng tu Kiếm đồng giải Ngoài ra Thân có từ Nữ có từ Ý có từ hòa Lợi đồng quân ra Thì giới Kiếm này đồng giải mà đã kiếm lòng giải quyết là cái mình chấp nhận cái chân lý đó tranh cãi để hiểu thêm những cái điều sâu thẳm vì bây giờ sau khi mà biện luận xong thì thượng giả của bà lý đã quy ngưỡng đối là chúng ta thấy rằng Đức Phật này không có chủ trương tranh cãi nhưng người giả rằng mình biện luận Phật pháp thì đó là một cái hạnh phúc cạo chúng ta đã từng thấy ngài Ma Ha có tá không có nắm bắt được cái giáo pháp này cho nên ngài mai hai có tuyên tá là đệ tử ngài Sa Lợi Phật. đệ tử của ngài Sa Lợi Phật ông muốn tìm hiểu cho nên nhờ bài kinh Đại Phương Quảng ổn hai thông được tất cả những cái bế tắc và trở thành là một vị ủy quyền dạng hay là tội phạm công tử cũng từ hỏi pháp và từ chấp nhận được cái chân lý mà chúng ta lập lại là chân lý chỉ có một mà trong bài kinh mật hoàng này á cho chúng ta thấy thì sạch ngày Ma Ha cách cha Á đã giải thích rằng do có xúc, tức là có cái sự hội tụ của vật cảnh và thức, mình có thọ mình do họ cho nên có tưởng, một khi mình cái cảm nhận được một cái điều gì đó tức là một cái À, một, một cái ý nghĩa gì, mà gì đó ở trong cái Phật ngôn trẻ hẹp Thì mình rất hài lòng Bởi vì khi mình Thì bây giờ nó có cái tưởng Mà cái vọng tưởng này có nghĩa là những cái điều Mà mình do nghe Hoặc là mình do thấy hoặc là mình do cái kinh nghiệm bản thân nhưng mà cái trường hợp này nó chỉ là đơn điệu của một căn nó không phải là một cái cái căn chung cho tất cả và thế thì từ cái vọng tưởng này theo tôi nó là như vậy nhưng mà cái tôi này nó không có nó không có dựa trên một cái căn bản nào hết bởi vì nó dựa trên cái tưởng cái mà chúng ta nhận thức qua kinh nghiệm thì chẳng qua là của từng cảnh nó không phải là một cái mô thức chung để do từ đó chúng ta dựa vào căn bản đó là chúng ta Tôi bị ảo tưởng thì người ta thấy cái cái cái, cái sự vật mà người khác không thấy mà cái người ta thấy rồi tại sao người ta lại không có cho là không thấy ví dụ chúng ta nói là một người bị ảo giác hay... Thì hỏi con tỉnh táo lắm đâu mà nó bò đi Rồi chúng ta cái người khác nói luận là bị ma nhập Mọi người đó đâu, đâu đó có bị ma nhập đâu Tỉnh táo đàng hoàng không nói chuyện đàng hoàng Mà cái ảo giác nó từ đâu Cái ảo giác nó do cái nghiệp Chứ không phải là do ma nhập Nhưng mà nó không thấy được cái chân lý cho này. Nói mà chúng ta cho rằng nếu chúng ta bị ám ảnh, bị thật sự cái ám ảnh hay không ám ảnh cũng vậy. nghiệp nghiệp gì nghiệp không Có những cái người mà bị hôn mê trong lúc hôn mê đó, họ thấy họ đang bị rượt, bị đánh, bị đập, bị những con cú nó kêu gào rồi mà. Mà thật sự mấy con thú nó có không? Nó có Mấy những con thú đó nó chết rồi Những người thợ săn mà đi Săn bắn cho hè. Mà lúc mà gần Mình chung á Mà thấy con thú như con nay Con mở người đó, nó tới Nó kêu gào Những con thú nó có thật không? Không Mà nó chỉ phản ánh cái gì? Nó phản ánh cái bóng của cái nghiệp ác của nó tạo Chúng tôi có một cái người Phật tử mà chúng tôi khuyến khích hoài, nhắc nhở hoài Nhưng mà không có tin nhân hoài À tôn trọng chúng tôi vẫn tôn trọng nhưng mà nói không nghe Anh làm cái nghề lái xe phải Mà thường thường dân lái xe phải là buổi chiều á Là sau khi xong rồi Ngồi lại nhậu gì? Nó bảo rằng đừng có nhậu Đừng giấu được Nhưng mà không nghe Mà lấy là có tiền nữa Cho nên á, Dùng cái đồ mà để Để để để, để Làm mồi nhậu đó Để dùng à, Cua ghẻ còn luộc lên ăn ngọt. Ở chẳng may khi mà cái nghiệp xấu nó tới giờ nó trổ, bữa đó uống rượu xỉn sao không biết. Đi cũng lái chiếc xe máy, dắp đá, té xuống đầu đập vào xương ghi đại bị chấn thương, tốn mấy chục triệu. nếu như là lại trăm triệu để mà cứu được cái mạng sống mà trong lúc mà hôn mê đó trong lúc hôn mê đó thì anh thấy nào là cua nào là ghẹ nó bò đấy nó kẹp nó ra đó. mà khi mà anh bình phục được một cách hoàn toàn đó nó tạm thời đi đứng được đó. nhưng mà sức lực không còn Nó nói là mà con nằm con thấy, mà con nằm con thấy cua gẹ tới đòi mẹ, cua gẹ nó tới đòi mẹ. Nếu mà nhìn vào chân lý thì đó chính là cái nghiệp ác nó đã tạo lại, người nó sắp sửa ở cái giai đoạn cận tử, sắp sửa lầm nhưng mà may mắn còn cái phước còn sót lại. nhưng mà từ đó là sao anh thấy ai nào mà ăn của ghẻ thật kim để ăn mấy con uh, có linh hồn rồi tới nó đòi lời mẹ nó thật sự cái đó có vọng tưởng nó vọng tưởng là do gì cho nghe nhưng nghe từ trước Bởi vì cái quan niệm mà chấp nhận có một cái linh hồn đó, nó đã ăn sâu rất là lâu rất là nhiều và rất là dài trong cái nhiều có thời gian rất là dài mà thậm chí trước đây chúng ta không biết gì nhưng mà khi mà lớn lên chúng ta nghe đọc những cái mẫu chuyện này có linh hồn đòi mạng này ma báo quán rồi và... quanh thì cái đó nó đi vào trong cái tư tưởng của chúng ta quá trẻ thì mới còn trẻ còn nhỏ chúng ta học nhiều quyển sách mà chúng ta chấp nhận cái cái cái cái này một gì, một mà chúng ta bán cho đó mà chúng ta không, không biết tích được cái lý thuyết này nó dẫn tới đâu dẫn đi vòng vòng hay là nó dẫn trực thẳng tới một cái mục tiêu mà mình cần thiết mà thậm chí có nhiều người cũng không có xác định được cái mục tiêu của mình nó là cái gì ngoài đây là một cái chuyện mà có thật luôn chúng ta có quen đi dạy nhiều pháp anh tại biên hòa à, không học nhiều pháp Nhưng mà biết cũng là sau này qua một cái thời gian dài này có lập gia đình người ra Và phình cờ lên thăm cô Cứu hàng nguyên này kia Mình muốn tiếp đãi thân tình rồi mới hỏi thăm Vậy mấy cô này có thường đi chùa Nói học Mà trong lúc ngồi nói chuyện nó phê bình chùa như thế này Chùa như thế kia Đạo Phật như thế này Đạo Phật à Tại sao vậy Bởi vì những hai con này Học triết Mà học triết á, Thì chỉ có Nắm cái đại cương mà thôi Chứ đâu có đi sâu vào Trong những cái Nếu là nắm cái biệt mặt gỗ giáo hay là con chữ giáo hoặc hoặc của những cái chỗ chức khác nếu đâu đi sâu đâu Phật giáo như thế này Phật giáo kia là mới chỉnh mới còn cẩn thận lại con chưa đi chùa một ngày nào hết làm gì con hiểu được Phật giáo mà con đi thấy bình Phật giáo như thế này Phật giáo như thế kia mình muốn phê bình người ta, mình phải hiểu rằng gì người ta mới phê bình. mình không, họ không có hiểu được chỉ có lẩm bẩm vài ba chữ tiếng anh mà phê người, phê phán người này dịch sai người kia dịch lẩm đúng thì sao được. chưa có một cái ngày nào đi chùa, mình đi phê bình của dạng. mà tại sao họ vậy, tại vì họ bám vào những cái trip của, của họ quan là do thấy Chuyện do hấp hội Nhưng cái chân lý Không thấy Không thấy được cái chân lý Mà pháp của Đức Phật thì sao Pháp của đất Phật là Sông Lít Cơ Một căn đức Pháp Là Sông Lít Cơ Đến để mà thấy Chứ không phải gì tin Hay gì nghe người khác Một con đức pháp. Ngài pháp này nó thiết thực hiện tại. Tức là nó có cho kết quả ngay trong hiện tại. Mà đã có kết quả trong hiện tại. để nó phải có nhân trong hiện tại. Mà đã có nhân trong hiện Thì cái đó. Nó phải hiện mai trong hiện tại. Nó không phải bị cái ảo tưởng. Hay cái ảo giác. Hay cái vọng tưởng. Hay cái bổng. Mà giờ nói một cái người đó Có những cái người đó họ nằm mộng hoặc là họ trong quốc á, Họ bị chết lâm sàn Họ thấy chỗ kia, họ bị cái này, họ bị cái kia mà cái đó là cái gì? Cái đó chẳng mà là cái tưởng đó, quay ngược lại mà thôi Nhưng mà họ từ trước giờ họ nghe có một cái linh hồn Họ nghĩ rằng linh hồn ra khỏi cái thằng À, đi vào cảnh giới này thật sự nó chỉ là cái tưởng mà cái tưởng nó tưởng gì chứ nó là vọng tưởng. Khi mà diệt trừ tham sân si thì cái vọng tưởng này nó không có. Bởi vọng tưởng này sẽ đi đôi chung với cái phóng vật. Nơi nào mà có phóng vật thì nó mới có tham sân si. Mà nếu nào mà không có phóng vật thì nó đó không có tham sân si. Những người mà tu thiền không bao giờ, không bao giờ. Thật sự mà tu thiền muốn bắn rồi Thì cái ân đức của tu thiền là tỉnh táo trước quốc quần chung Và mọi người giữ giới, Bởi họ không có tạo những cái ác gì Cho nên trong quốc quần chung Thì họ sẽ tỉnh táo họ không bị những ác nghiệp chi phối thì dĩ nhiên hình dòng tưởng nó không có nhưng mà trước đây chúng ta tin tưởng là hãy chết á gì, sẽ lấy những, những, những cái sắc cổ á đó. chết đó rất ít khi nào mà phải về cái gì về, về đường sinh và tiên giới mà trước tiên mình phải đi xuống với cái địa ngục bị phân xử ạ yên vô phân xử chúng ta bị nhòi nhét như vậy nếu theo cái cái văn hóa của cái người Trung Hoa người Việt Nam <cười> à, chưa bao giờ thấy chỗ nào nó sau khi chết rồi đó. được sinh về làm tiên ông tiên bà trong cái ấy cũng chưa bao giờ mà lên được là gần cày Ngọc Bảo Đế mà trước tiên phải xuống Địa Ngục nó để gian anh Diêm xét xử rồi đấy nếu mà tốt đẹp cho sinh làm người tiếp Không, tới, không tốt đẹp thì phải phạt trong được. ngục <cười> Hay là bắt làm câu, làm ngựa, làm bò, chê Chứ người ta nghĩ rằng cái kia là đi chết phải xuống địa ngục Nhưng mà Phật giáo á, thì xuống trường kia Người nào làm thiện mà sinh ra tiền giới Sống như nhàn cảnh Mà cái người nào mà làm mát hay là bất thiện đó, là phải sinh xuống cho nên chúng ta có thấy là Đức ngày má cái giả động mà. do có sự hội tụ của vật cảnh và thức nên có thọ mà do có thọ có tưởng do có tưởng nên có suy tầm mình suy tầm không phải là suy tầm theo đúng chân lý mình suy tầm theo cái tưởng rồi cái suy tầm theo cái tưởng tượng nó nó dẫn ra những cái mà nó không có hợp lý, ví dụ giống như chúng ta thấy này nha do thấy, do thấy những cái chậu hoa của một cái người nào đó, mà chăm bất ngờ người đó mà chung qua đời cái chậu hoa từ từ nó héo cho nó, cái trò đó. Trời ơi, chậu hoa có linh nè nó cũng có cái vui buồn ấy, chủ nó chết cái nó buồn cái nó cũng chết thẹn Nhưng mà thật sự thì nó chỉ là thảo một ô tiên thôi Chẳng qua rằng cái vật thực mà nó thường hấp thụ nó đó, đó là những cái cái hơi của mình Bây giờ thiếu vắng nó Mất cái vợ dưỡng tốt đó nó sẽ Nó mới do cái tưởng do tưởng nó dẫn tới cây cỏ nó cũng có tì mà thực tế thì cây cỏ nó có tì vết cái cây một cái đốn cho nó lắm nó cưa sẻ mà đâu có la đâu nếu có tìa, nó có tì à cho nên nó nói nó, nó từ cái suy tầm đó, đó. mình sư tầm theo cái tưởng, mà khi mà cái có suy tầm cái tưởng mà mình cho rằng cái mình phát kiến được một cái điều mới lạ mà hiện nay chưa phát kiến, <cười> mình tìm được một cái điều mà người ta chưa tìm. Rồi bây giờ nó có hí luận khởi lên Mà khi mà đã có hí luận khởi lên Thì nó có sự tận động Mà nếu như không có xúc Rất là không có sự hội tụ của Vật Cảnh Vật Thì nó không có cái cảm nhận, mong có cảm nhận thì nó sẽ không có tự, cho nên lý tụ tập như nhân viên, hoạt động trong tương trên phật vậy? như tương <cười> khi có con mắt mà tiếp xúc với sắc tần phát sinh thức, từ phát sinh thức nó phát sinh thọ rồi do Là do tự thọ Mà do cái tự thọ đó Nó có Nhân có duyên để khiến tham mưu Sinh sởi thì gì Tì xô hãy trừ nhiệt Hay là áp chế Hay là ngăn ngừa cái Những cái duyên đó Một khi mà ngăn ngừa Cái duyên cái nhân đó Để cho cái tham mưu không sinh khởi nữa Thì nếu tham ưu mà không sân khởi Nếu có nhưng ưu mà tham ưu mà không sân khởi Thì dĩ nhiên không phải có thể tâm thí sân khởi hãy tâm thí thở khởi Có vô tham, vô sân, vô si để cái vọng tưởng kia nó sẽ không có Cho nên khi Ngài Má Ha Cách tranh giải thích rằng Nếu như không có căn vật Thích Tức là vật và thích thì không có xúc không có xúc thì không có thở. Ở đây mà nhìn thẳng vào cái căn nó là cái gì Cái vật nó chẳng qua là sắc pháp Nên nương của tâm Cảnh là gì? Cảnh là những cái bị tâm biết Cảnh nó thường hay vô thường và Cái vật này thường hay vô thường Và cái thức này nó thường hay vô thường chúng ta mới lấy ví dụ trong cái bài kinh mà giáo giới tì khu ni của ngài Nanda đất cá cái đèn ấy, ánh sáng cái đèn nó sinh lên bởi do cái nhân của nó à, có dầu và có tí và ngọn lửa này chắc tì khu ni dầu thường hay vô thường Cái tim giờ cái tim cái đèn thường hay vô thường, và ngọn lửa thường hay vô thường. Và nếu như dầu là vô thường, cái ngọn lửa cũng là vô thường, rồi cái tim cũng là vô thường thì có hợp tí chăng của người cho rằng cái ánh sáng này nó là thường. cái gì thì không nghe nó gì? Dạ không hợp lý. Ngài đưa ra một ví dụ thứ hai nữa. Cái bóng của cây đó, nó nhờ cái cành cây hoặc là cái thân cây. Nhưng mà cái cành cây, thân cây này thường hay vô tưởng Có hợp lý Thì không hợp lý. Cái bóng cây đó, là cái ảo tưởng. nhưng mà chúng ta nhìn cái ảo tưởng, chúng ta chấp nhận nó là, nó cho, cho nó là thiệt không thôi. Bởi sao vậy? Bởi mình thấy rõ ràng, cũng tựa giống như người mà thấy bóng căng dưới nước vậy, đó. thấy căng rõ ràng, nhưng mà thực tế ra cái bóng căng dưới nước không phải là mặt trăng, không phải đâu. Mà bóng căng dưới nước chỉ là căng thì rõ ràng là mình đã sai. Mà tại sao chấp vào cái bóng năng Bởi vì do tự. Bữa này không đúng Người gì nó không đúng Cho nên nó mới là dụng tử à, đó, là Mà Mọi câu chuyện này nằm ở đâu Chúng ta cho những câu bổn xanh Những câu chuyện bổn xanh Là câu chuyện để Giải trí Mà thực tế trong đó Có nhiều cái ẩn ý rất là sâu sẻ như trường hợp ngài Sa sapa bồ tát tức -tá. -tá. là bồ tát chúng ta thì có một người phát hiện ra dưới hồ có viên ngọc mani sáng được rồi nói với bố ông đại thần có được mệnh danh có trí ngoại trừ đức bồ tát chúng ta là Sa sapa tìm cách để lấy được duy ngọc với dưới lái hồ. thì bố không đại thần ngài có trí này mới nói này là, vậy tát cạn cái ao nước thì sẽ lấy được duy ngọc đơn giản vậy sao. vậy mà tát cạn rồi đó hết. tát cạn rồi đó duy ngọc cũng không tìm thấy. Mấy hôm nay giờ mới, mới chịu khô ổn biết sợ Mới mời tới bộ ta Bộ ta tới quan sát xong rồi Thì mới cho lấy một cái chỗ khác chỗ nước khác. Và Ngài đặt, đặt ở chỗ mà cái hướng có Duy Ngọc đó, Thì thấy cái Duy Ngọc nó nằm trong chỗ nước Và Ngài tuyên bố rằng là Duy Ngọc không có trong Duy nước. bởi vì nếu viên ngọc mà có ở dưới nước đó, thì dù đặt nếu bây giờ mình đặt một cái chậu nước khác đó, ngay cái chỗ bây giờ mà mình nhìn thấy viên ngọc Duy nước đó, thì cái viên ngọc nó nằm ở trong chậu nước như vậy thì kết luận rằng viên ngọc nó không phải ở dưới nước vậy thì ra đâu Ngày mới đưa mắt ngày quan sát thì thấy ở trên một cái cây cây cây cành cây nó có cái tổ chim này nó đó nó nằm trên đó đó. lấy Mới loan dọc. Mà không phải bốn công mà tác nguyên cả một cái Đấy. Những câu chuyện bổ sanh á để cho chúng ta có những cái ý niệm Thì chúng ta không bám, không bám thì diệt trừ đi những cái tham sân si tức là những cái nhân gì duyên gì mà phát sinh tham ưu nó từ con mắt, mắt tiếp xúc với cạnh tầng thì nó hoặc ngày giải chúng ta diệt trừ nhân đó mà khi một khi diệt trừ nhân đó thì nó không có cái hí luận khỏi lời bởi ai cũng diệt trừ nó hết rồi thì nó có hí luận khỏi lời hí luận tức là nói vô ít á khỏi lời Bàn cãi mà đã không có bàn cãi cách vô ích nữa Thì chỉ còn nói cái chuyện chân lý mà thôi Mà khi đã chấp nhận chân lý thì đâu có chuyện bàn cãi Mà sẽ tìm những cái sâu thật Tựa chứ mà bà kinh gò mối vậy. Ở lúc mà dạy rằng có bà lô môn có ta, bảo người có tí cầm gương đào Đào lấy lấy lấy, lấy đào, sâu xuống sâu xuống sâu, sâu Mà cái đó là ai đào? Mình đào mình đào rồi thì mình như thế nào mình nhận thức và cái nhận thức là nhận thức của chính mình mà cái nhận thức mình chỉ đúng một khía cạnh này thôi chưa chắc chỉ đúng hết các cái khía cạnh khác và khi mình lắng nghe được cái chúng ta là cái người tiếp thâu chứ không phải cái người không tiếp thâu. nhưng mà tiếp thâu cái chọn lửa cái điều nào cần tiếp thâu Cái điều nào không cần biết thấu Cái điều nào làm cho tăng trưởng thiện pháp thì chúng ta thiết thấu Còn kinh nghiệm mỗi người thì làm sao Kinh nghiệm của người viết văn nó khác một Kinh nghiệm của người tu Phật nó khác một Kinh nghiệm của người học giả nó khác một Kinh nghiệm của người thợ nó khác Mà sao giống nhau được Tiếp theo, tiếp theo, phải học. Cái điều nào đúng chúng ta chấp nhận Và điều nào không đúng chúng ta cũng phải chấp nhận chứ phải bảo vệ những cái điều không đúng Và bác bỏ những cái điều mà đúng Chính thức vật dạy trong kinh pháp cuối của... Cái điều không cốt lỗi mà cho rằng cốt lỗi Cái điều mà cốt lỗi cho rằng không cốt lỗi Thì người đó tà tư tà tưởng không nhận được chân lý người nào không cốt lỗi Chắc nhận nó không cốt lỗi người đó có tránh tư và người đó sẽ nhận thức được cái lý. chú kệ pháp cú nói về ông sinh trẻ già nếu chúng ta nó nhận thức được như vậy thì mà ta kia mà nhận thức được như vậy là chúng ta không cần phải sanh cả mà nếu tất cả đều như vậy thì không còn cái tất cả nếu là không còn khí luận à, nó không còn khí luận thì sẽ không có cái cái sự tranh cãi mà khí luận nó do đâu? Nó do có suy tầm mà suy tầm ấy nó nó xuất phát từ nhân nào? Chính là nhân tưởng. Trên ngày hai cách á mới nói rằng do nhân khí luận ấy một số vọng tưởng ám ảnh của người mà đã ám ảnh thì nó bám vào, cái mà tôi biết đó là chân lý còn cái mà tôi không biết nó không phải là chân lý tôi chết rồi mà một khi mà không có suy tầm rất là khó chứ không phải đi cái mình mình mình mình đi cái tưởng tượng ra thấy rõ biết rõ thấy chắc biết chắc đến đi mà thấy biết rõ biết rõ Mà thấy rõ rồi thì không còn nghi, mà không còn nghi thì không còn trả phối Đó là cái Một vài ý nghĩa của cái bài kinh Cho nên chúng ta phải nắm bắt. Không phải là không ai nói gì không Có những cái điều mà chúng ta cần phải làm Không bạn cãi nữa Mà những cái điều chúng ta còn phải nói là để cho những người có trí họ chấp nhận được cái chân lý Nó tới tâm cầu suy Phật Ngài đã thuyết phát chỉ một lúc đưa tới chân lý cho chính xác Bây giờ chúng ta im lặng hết Thì làm sao mà có điểm đạt được cái chân lý tới Mà những điều mà chúng ta thấy rằng Nó thuộc về vọng tưởng, nó thuộc về cái hí luận, nó thuộc về do cái suy tầm Bạn cãi để làm cái gì Nhưng mà đối những ai mà muốn tầm cầu được cái chân lý, hiểu được chân lý Thì chúng ta biết, chúng ta sẽ Mà hãy nói, nói cái sách mắt cái tiếng giùm, nhưng nó nói à là... Nên có một số dựng lên này. Nếu như ý kiến của tôi thì cứ nói ý kiến của tôi Mà ý kiến của tôi thì không cần bạn cãi Mà cái này nói của Phật nói hay là nói này của Tổ nói, nói thì bây giờ có chuyện rồi Mà Phật nói, Phật nói Phật nói kinh nào Chứ không phải mình nói đâu, mình nói cái độ thừa Phật nói không Rất nhiều dạng sư Để ý kiến ý kiến của tôi đi Thì thôi. Ý kiến của anh thì chỉ của anh, chẳng có gì cả Nó đúng sai là anh chịu trách nhiệm. Nhưng cái này nó, Phật nói, Phật nói, Phật không có nói. Phật không có dạy vậy. Nó dựng là Này Cho nên chúng ta cần phải tỉnh táo Điều nào cần nói Nói, người không cần nói thôi. Có ý nghĩa là không tranh cãi. nhưng mà hãy nói là nói đúng theo Trời Trời đi họ chúng ta không bảo thủ lấy, chấp lấy những cái biết của mình, mà người ta có những cái đúng người phải chấp nhận, mà mình có những cái sai mình cũng phải chấp nhận, đó là thái độ của người tri, Và tôi vì thời gian này cũng vừa phải lẹ, vừa báo xin lời xin cũng dường cho con tăng, xin đến thời gian lành những wish co toàn để cho một tử trong đầu tràng, và chúng ta cũng không quên lời lúc vào cuối này đến đây chưa đi còn trì tranh pháp cầu mong các ngày qua ngày họ dũng và sau khi thay đổi rồi sinh ra chỉ có một tăng và toàn để tử luôn, luôn được ăn vui trong một để chính đặt được tạo hóa nước bạn đồng nhau một thời gian, một.